Chương 15 Phép thề bất khả bội Một lần nữa, tuyết lại bay xoáy vào những cửa sổ bám đầy băng giá. Lễ Giáng sinh đang đến nhanh. Bác Heo Grit đã một mình dắt cả 12 cây thông Giáng sinh vào đại sảnh đường. Những chuỗi kim tuyến và giấy hoa trang trí đã được treo quấn quít quanh lan can các cầu thang. Những cây nến mãi mãi không tắt tỏa ánh sáng từ bên trong những chiếc nón sắt của những bộ áo giáp và từng chùm dây tầm gửi treo lủng lẳng cách tường khoảng đều dọc những hành lang. Tuổi con gái có xu hướng tụ tập thành đám đông bên dưới những chùm dây tầm gửi, mỗi khi Harry đi ngang qua. Điều này gây tắc nghẽn các hành lang, nhưng may thay, những cuộc đi rong buổi tối thường xuyên của Harry đã giúp nó có một kiến thức phi thường về những ngõ ngách bí mật trong tòa lâu đài. Nhờ vậy, nó thường không mấy khó khăn chọn được những lối đi không có dây tầm gửi để đi lại giữa các lớp học. Ron có lẽ một khi đã nhận ra việc bắt buộc phải lẫn tránh lòng dòng này là nguyên do đáng để nó ganh tị hơn là để vui nhộn, đã rống lên cười. Mặc dù Harry khoái anh chàng Ron đùa giỡn, cười cợt này hơn cái mẫu người hung hãn quạo đeo rầu rỉ mà nó đã phải chịu đựng suốt mấy tuần lễ trước. Nhưng để có được chàng Ron tiến bộ này, nó đã phải trả một cái giá đắt. Trước tiên, Harry phải chịu đựng sự hiện diện thường xuyên của Lavender Brown. Cô nàng này dường như coi bất cứ khoảnh khắc nào không được ôm hôn Ron Kể như khoảnh khắc bỏ đi Và ghé đến Harry nhận thấy một lần nữa Nó lại là người bạn tốt nhất của hai con người Không có vẻ gì sẽ nói chuyện lại với nhau Bàn tay và cánh tay của Ron Vẫn còn đầy những vết quào vết đứt do bị bầy chim của Hermione tấn công Nên giọng nó vừa phân trần vừa phẫn quất Nó nói với Harry Nó không thể trách móc gì cả Nó hôn hít crum vậy thì nó sẽ thấy có người muốn hôn hít mình chứ. Ôi, xứ sở tự do mà, mình không làm cái gì bậy bạ hết. Harry không trả lời, nhưng giả đò như đang say mê đọc cuốn sách mà tụi nó được giao đọc cho xong trước buổi học bùa chú sáng hôm sau. Cuốn Tinh Chất, Một Cuộc Tìm Kiếm. Vì nó đã quyết định duy trì tình bạn với cả Ron và Hemion. Nó dành phần lớn thì giờ ngậm chặt miệng lại. Mình đâu đã hứa hẹn gì với Hermione đâu Ron lầu bầu Nghĩa là Ừ thì mình có định đi với nó đến bữa tiệc Giáng sinh của thầy Slughorn Nhưng mà nó chưa bao giờ nói Chỉ là bạn bè Mình là người tự do mà Harry lật một trang cuốn tinh chất Biết là Ron đang quan sát nó Giọng của Ron nói láp giáp một hồi thành tiếng lầm bầm Khó mà nghe được trong tiếng củi cháy kêu rất to trong lò sưởi mặc dù Harry một lần nữa nghĩ là nó nghe lọt mấy tiếng rum và không thể trách móc thời khóa biểu của Hermione đầy ấp đến nổi Harry chỉ có thể nói chuyện đàng hoàng với cô bé vào buổi tối khi Ron dù trong tình huống nào cũng vậy đã quyện chặt với Lavender đến nỗi chẳng buồn để ý chuyện Harry đang làm Hermione không chịu ngồi trong phòng sinh hoạt chung khi có mặt Ron ở đó vì vậy Harry thường gặp cô bé trong thư viện nghĩa là tụi nó chỉ có thể thì thầm khi trò chuyện. Nó hoàn toàn tự do, hôn bất cứ ai nó thích. Hemio nói, trong lúc người quản thủ thư viện, bà Pins lãng vảng ở mấy kệ sách sau lưng tụi nó, mình thiệt tình chỉ có thể quan tâm tới mức đó thôi. Cô bé giờ kèm viết lông ngỗng lên chấm một cái lên chữ Y, mạnh bạo đến nỗi đục thành một cái lỗ trên tờ giấy da. Harry không nói gì cả. Nó nghĩ chẳng bao lâu nữa giọng nói của nó sẽ biến mất vì hết chuyện xài tới. Nó cúi xuống thấp hơn trên cuốn bào chế thuốc cao cấp và tiếp tục ghi chú về món dĩnh phúc dược. Thỉnh thoảng ngừng lại để suy đoán những bổ sung hữu ích của hoàng tử vào văn bản của Libatius Borex. Và nhân đây, Hemio nói sau một chút ngập ngừng, bồ cần phải cẩn thận. Lần cuối cùng nha! Harry nói giọng hơi khào khào sau ba khắc đồng hồ im lặng. Mình sẽ không trả lại cuốn sách này đâu. Mình đã học ở Hoàng tử Lai nhiều hơn những gì thầy Snape hay thầy Slughorn đã dạy mình trong... Mình không nói về cái gọi là Hoàng tử ngu ngốc đó của bồ. Hermione nói vừa nhìn cuốn sách của Harry một cách khó chịu như thể nó đã hỗn láo với cô bé. Mình đang nói về chuyện trước đó. Trước khi mình đến đây mình đi vô nhà vệ sinh nữ. Trong đó có khoảng một tá các cô nàng Kể cả romindavan đang thử tính xem làm cách nào lén bỏ tình dược cho bồ. Cả đám đều đang hy vọng chài được bồ để bồ rủ đi dự bữa tiệc Giáng sinh của thầy slugon và cả đám cũng đã mua tình dược của anh Fred và anh Chuck và mình e rằng mấy thứ thuốc đó có thể có công hiệu. Vậy tại sao bồ không tịch thu mấy thứ đó? Harry hỏi gặng lại. Kể cũng lạ, thường khi một người mắc chứng mê tuân thủ nội quy như Hemion mà chịu bỏ qua thời cơ quyết định này. Chúng không đem theo tình dược vô nhà vệ sinh Hemio nói giọng miệt thị Chúng chỉ bàn bạc mưu mẹo với nhau thôi Bởi vì mình không tin là hoàng tử lai Cô nàng lại liếc cuốn sách Một cách khinh bỉ Có thể bịa ra một thứ thuốc giải tức thì Cho một tá tình dược khác nhau Mình thà làm mời phức ai đó đi với bồ Để cho mấy đứa khác ngừng tơ tưởng diễn dông Là chúng vẫn còn có một cơ hội Tối mai là mở tiệc Chúng đang quính lên Chẳng có ai mà mình muốn mời hết Harry lầm bầm. Nó vẫn còn cố gắng không suy nghĩ về Ginny nhiều hơn mức chẳng đặng đừng. Bất chấp thực tế là cô bé cứ bất ngờ hiện ra trong những giấc mơ của nó bằng nhiều cách khiến nó vô cùng biết ơn là Ron không thể thực hiện phép đọc tư tưởng. Thôi thì chỉ cần chú ý cái gì bộ uống bởi vì coi bộ Romilda Van dám làm lắm. Hermione nói dứt khoát cô bé kéo mạnh cuộn giấy da đang viết dở dang bài luận văn về số học và tiếp tục dùng cây viết lông ngỗng hí quấy làm bài. Harry ngắm Hermione mà đầu óc phiêu bạc ở đâu đâu. xí một chút, nó chậm rãi nói. mình tưởng thầy Phiet đã ngăn cấm mọi thứ mua ở tiệm phù thủy quỷ quái của Quisley mà. nhưng ai mà bận tâm đến những cấm kỵ của thầy Phiet chứ? Hermione nói, vẫn tập trung vào bài luận của mình. Nhưng mình tưởng tất cả lũ cú đều bị lục soát Vậy làm sao tụi con gái có thể đem tình dược Vào trường được chứ Anh Fred và anh George đã gửi chúng Với dạng ngụy trang là nước hoa và thuốc ho Đó là bộ phận dịch vụ đặt hàng Qua bưu cú của máy ảnh Bộ biết nhiều về dịch vụ đó ha Hemion ngó Harry Một cách kinh tởm như cái kiểu cô nàng Đã nhìn cuốn bào chế thuốc cao cấp của nó Dịch vụ đó Đều được ghi ở phía sau mấy cái chai Mà máy ảnh đưa cho Ginny Và mình coi hồi hè Cô bé lạnh lùng nói, "Mình không đi loanh quanh bỏ thuốc vô đồ uống của người khác hay giả bộ làm vậy, cách nào cũng tệ hại như nhau." "Ừ, thôi bỏ qua đi." Harry nói nhanh. "Vấn đề là thầy Fick đang bị đánh lừa đúng không? Tụi con gái đang nhận được đồ gửi vô trường dưới cái vỏ ngụy trang là thứ khác. Vậy thì tại sao Monfoy không thể đem sâu chuỗi đó vô trường được chứ?" "Ôi Harry, đừng nói chuyện đó nữa." "Nhưng mà tại sao lại đừng?" Harry hỏi gặng lại, "Bởi vì?" Hermione thở dài, "Phép dò bí mật dò ra những món bị quỷ ém và những bùa chú giấu giếm đúng không? Phép đó được dùng để tìm ra những đồ vật hắc ám và pháp thuật hắc ám. Chỉ cần vài giây thôi là nó dò ra những thứ tà ma có tác động mạnh như cái ở trong sâu chuỗi chẳng hạn, nhưng những thứ dớp vẫn bỏ lầm chai sẽ không được dò ra. Với lại tình dược không phải hắc ám mà cũng không nguy hiểm." bồ nói thì dễ lắm. Harry lẩm bẩm nghĩ đến Rominda Van. Vậy là vấn đề phụ thuộc do thầy Fitch là người sẽ phán quyết một cái gì đó có phải là thuốc ho hay không mà ông ấy lại không phải là một pháp sư giỏi lắm. Mình không tin là thầy có thể phân biệt được độc dược này với... Hemion bỗng nín khe. Harry cũng nghe âm thanh đó. Có ai đó đang đi tới gần tụi nó từ phía sau giữa những kệ sách tối hù. Tụi nó chờ và chỉ tích tắt sau Bộ mặt Hao hao chim kền kền của bà Pins hiện ra ở góc kệ sách. Hai má bà hõm sâu, da bà trông như tấm giấy da và cái mũi dài khoầm khoầm của bà bị ngọn đèn bà đang cầm rọi sáng một cách trơ trẽn Thư viện đóng cửa. Bà nói, phiền các trò trả lại đúng chỗ bất cứ thứ gì các trò đã mượn. Thằng đồi trụy kia, trò đã làm gì quyển sách đó hả? Đó phải sách của thư viện, sách của tôi mà. Henry vội vàng nói cầm lấy ngay cuốn bào chế thuốc cao cấp ra khỏi mặt bàn khi bà ta nhào tới chụp cuốn sách bằng bàn tay giống y chang móng vuốt kềnh kềnh hư hỏng bà rít lên tục tiểu như nhuốc chỉ là cuốn sách có ghi chú trong đó thôi mà harry nói dằng cuốn sách ra khỏi bàn tay nắm chặt của bà pins Trong bà pins như thể sắp xông vô tịch thu hemion vội vàng gói ghém đồ đạc của mình lại nếu lấy cánh tay harry lôi nó đi trong tư thế lưng đầu lưng bà ấy sẽ cấm bồ vô thư viện nếu bồ không cẩn thận. mất gì bồ phải đem theo cuốn sách ngu độn đó. Hermione à, đó phải lỗi tại mình mà bà ta la lối khùng điên đâu. hay bồ có nghĩ là bà ấy nghe lóm bồ nói xấu thầy Phích không? mình luôn cho rằng giữa hai người đó có chuyện gì đó. ờ ha, sung sướng chỉ có thể nói chuyện bình thường trở lại. hai đứa đi dọc theo những hành lang vắng vẻ có đèn thấp sáng, bàn cãi om sòm là liệu bà Pings và thầy Phích có bí mật yêu nhau không lòe loẹt harry nói với bà béo đó là mật khẩu mới trò cũng vậy bà béo đáp với một nụ cười gian xảo và quăng mình ra để đón nhận hai đứa nó vô phòng đúng ngay lúc nó vừa chui ra khỏi lỗ chân dung rominda Vane nói chào anh harry muốn làm một ly nước sâm không Hermione quay qua nhìn harry với ánh mắt thấy chưa đã nói rồi mà không cảm ơn Harry nói nhanh, tôi không thích nước sầm lắm. Thì cứ uống đại đi. Rominda nói, nhét vô tay nó một cái hộp. Giặc sô-cô-la có tẩm rượu để lửa đó. Ông của em gửi cho em, nhưng em không thích lắm. Ờ được, cảm ơn nhiều. Harry nói, nó không biết gì khác nữa. Ờ, tôi đang phải đi lại đằng này với... Nó lực đật đi theo sau Hermione, giọng nhỏ dần một cách yếu ớt. Đã nói mà. Hermione nói như kết luận. Ngay khi bồ mời ai đó rồi, tụi nó sẽ buông tha bồ ngay và bồ có thể... Nhưng gương mặt cô bé bỗng nhiên ngây ra. Cô nàng vừa nhìn thấy Ron và Lavender. Hai đứa quấn lấy nhau trên cùng một chiếc ghế bành. Thôi, ngủ ngon nha, Harry. Hermione nói, mặc dù lúc đó chỉ mới 7 giờ tối, vậy mà cô bé bỏ đi về phòng ngủ nữ sinh không nói thêm một lời nào nữa. Khi đi ngủ, Harry tự dỗ dành mình là chỉ còn phải ráng lên lớp thêm một ngày nữa ráng thêm một bữa tiệc giáng sinh của thầy slugon nữa là xong sau đó nó và ron sẽ cùng nhau đi về trang trại hang sóc giờ đây hầu như vô phương giảng hòa giữa ron và hemion trước khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu nhưng có lẽ biết đâu kỳ nghỉ sẽ giúp hai đứa nó bình tĩnh lại nghĩ chín chắn hơn về cách cư xử của mình nhưng những hy vọng của harry không cao lắm Đã vậy còn bị tụt xuống thấp hơn sau khi trải qua buổi học biến hình với cả hai đứa nó vào ngày hôm sau. Tụi nó vừa mới lao vô cái đề tài cực kỳ khó là biến hình người. Đứng trước gương, tụi nó được giao phải đổi màu lông mày của chính mình. Hemion cười đầy gian ác trước nỗ lực đầu tiên hết sức thê thảm của Ron. Trong lần cố gắng này, chẳng biết Ron làm sao mà lại tự gắn cho mình một bộ ria dẫn như cái ghi đông xe đạp trong hết sức ngoạn mục. Ron bèn trả đũa bằng cách nhại lại một cách chính xác và thô bỉ điệu bộ Hermione nhấp nhổm trên ghế. Mỗi lần giáo sư McGonagall nêu ra một câu hỏi khiến cho Lavender và Bavati thấy buồn cười hết sức và khiến cho Hermione chỉ chực hòa khóc một phen nữa. Cô bé chạy ao ra khỏi lớp học ngay khi chuông chừa ren, bỏ lại một nửa đồ đạc của mình. Harry cho rằng lúc này Hermione cần bạn hơn Ron nhiều nên dội vàng quơ hốt đồ đạc còn lại của Hermione và chạy theo cô bé cuối cùng nó theo dấu Hemion đến tận nhà vệ sinh nữ ở tầng dưới Hemion từ trong đó hiện ra có Luna Lovegood đi kèm vừa lơ đãng vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô bé Ủa? Chào anh Harry Luna nói Anh có biết là một trong hai bộ lông mày của anh màu vàng chói không? Chào Luna, Hemion à Bồ bỏ quên mấy thứ này Nó đưa trả mấy cuốn sách của cô bé Ờ phải Hêmio nói giọng còn thổn thức, lấy lại đồ đạc và quay đi ngay để giấu cái hình ảnh chùi nước mắt bằng cái bao đựng giết gì. Cảm ơn nha Harry, thôi mình phải đi đây. Và cô bé dội vàng bỏ đi, chẳng để cho Harry có chút thì giờ nào nói đôi lời an ủi, mặc dù nó cũng thừa nhận là nó không thể nghĩ ra lời nào. Chị ấy hơi buồn khổ, Luna nói. Lúc đầu em tưởng là con ma Mito khóc nhẹ ở trong đó Nhưng hóa ra là chị Hemion Chị ấy nói gì đó về anh Ron Weasley Ừ, hai đứa nói giận nhau Harry nói Đôi khi ảnh nói chuyện tếu ghê ha Luna nói khi hai đứa cùng đi xuống hành lang với nhau Nhưng ảnh có lẽ hơi ác một chút Năm ngoái em để ý thấy vậy Anh cũng nghĩ vậy Harry nói Luna đang bộc lộ cái sở trường hay dùng tới của cô nàng là nói trắng ra những sự thật mất lòng. Nó chưa từng gặp ai giống như cô bé này cả. Vậy là em qua được một học kỳ tốt đẹp hả? Ừ, suôn sẻ. Luna nói hơi cô đơn vì không có đi quy đi. Nhưng Chini vẫn luôn tử tế. Hôm kia bạn ấy bắt hai thằng ranh trong lớp biến hình của tụi em không được gọi em là khùng nữa. Em có muốn đi dự tiệc giáng sinh ở chỗ thầy Logan với anh tối nay không? Lời nói giọt ra khỏi miệng Harry trước khi nó kịp chặn chúng lại. Nó nghe mình thốt ra những lời đó như thể một người xa lạ nào đó đang nói. Luna trợn hai con mắt to lồ lộ, lộ nhìn Harry kinh ngạc. Bữa tiệc ở chỗ thầy Slu hả? Với anh à? Ừ, Harry nói. Tụi này được mời một người bạn cùng đến dự tiệc, cho nên anh nghĩ có thể em thích. À, ý anh muốn nói... Nó muốn bày tỏ thật rõ ràng ý đồ của mình. Ý anh là chỉ như bạn bè, em hiểu chứ. Nhưng nếu em không muốn, nó đã phần nào hi vọng cô bé không muốn. Ôi, em muốn đi với anh như bạn bè lắm chứ. Luna nói, nở nụ cười tươi tắn mà nó chưa bao giờ thấy trên gương mặt cô bé trước đây. Từ trước tới giờ chưa có ai mời em đi dạ tiệc như một người bạn. Có phải anh nhuộm lông mày để đi dự tiệc không? Em có nên nhuộm lông mày của em không? Không, Harry kiên quyết nói. Cái đó là do nhầm lẫn mà. Anh sẽ nhờ Hermione sửa lại cho anh. Vậy anh sẽ gặp em ở tiền sảnh vào 8 giờ tối nay nha. À uh ha! -huh. Một tiếng thét vang trên đầu hai đứa nó khiến cả hai thất kinh hồn dí. Cả hai đứa đã không để ý là tụi nó vừa đi ngang qua phía dưới pivet. Con ma này đang treo chổng ngược dưới một chùm đèn và đang cười với tụi nó một cách hết sức nham hiểm. Bô xí mời khùng khùng đi dạ tiệc. Bô xí yêu khùng khùng. Bô xí yêu khùng khùng. Và con ma bay véo đi, vừa cười khúc khích vừa ré lên. Thằng bô xí yêu con khùng. Giá mà giữ kín được những chuyện này. Harry nói, và vừa hay, chẳng mấy chốc cả trường đều đã biết là Harry Potter sẽ đưa Luna Lovegood đến dự dạ tiệc ở chỗ thầy slughorn Bồ không thể dẫn ai theo cũng được. Rồi nói vẻ không thể tin nổi lúc tụi nó đang ăn bữa chiều. Ai cũng được. Vậy là bộ chọn khùng Lovegood Anh John Đừng gọi bạn ấy như vậy Ginny nạt ngay Cô bé dừng lại sau lưng Harry Trên lối đi tới chỗ bạn mình Anh Harry Em rất vui là anh sẽ đưa bạn ấy đi già tiệc Bạn ấy háo hức lắm Và cô bé đi xuống phía cuối bàn ngồi cùng Dean Harry cố gắng cảm thấy hài lòng là Ginny đã vui Khi nó định đưa Luna đi dự tiệc Nhưng nó chẳng làm sao cho hài lòng được Ở tuốt đầu kia của cái bàn Hermione đang ngồi một mình ngật món thịt hầm của cô nàng, Harry để ý thấy Ron len lén nhìn Hermione. Bồ có thể nói xin lỗi. Harry đề nghị thẳng thừng. Cái gì? Để bị một bầy hoàng yến khác đánh cho tay tua hả? Ron lầu bầu. Bồ nhại bạn ấy để làm gì? Ai biểu nó cười nhạo đâu của mình? Mình cũng cười vậy, đó là chuyện ngu nhất mình từng thấy. Nhưng Ron không có dễ chịu nghe nữa. Lavender vừa đến cùng với Bavati Tự chen vô giữa Harry và Ron Lavender vòng hai cánh tay Quanh cổ Ron Chào anh Harry Bà Vati nói Cô này cũng như Harry Có vẻ hơi ngượng ngùng Và ngao ngán cách cư xử Của hai người kia Chào Harry nói Khỏe không? Vậy là bạn ở lại trường Hogwarts Tôi nghe nói Ba má bạn muốn bạn phải rời trường Tôi tìm cách ngăn nỉ Ba má tôi bỏ ý định đó Trong lúc này Bà Vati nói Dù Katie thực sự làm cho họ quản nhưng từ đó đến giờ chẳng xảy ra thêm chuyện gì nữa a chào hermione bavati cười tươi hết chỗ nói harry có thể nói là bavati cảm thấy có lỗi vì đã cười nhạo hermione trong lớp học biến hình nó quay đầu lại và thấy hermione cũng đang cười đáp lại tươi không kém thậm chí có thể rạng rỡ hơn nữa đôi khi con gái thiệt là kỳ lạ chào bavati hermione nói hoàn toàn lờ đi ron và lavender Bù có đi dự dạ tiệc của thầy Slugon tối nay không? Không được mời. Bà Vati rầu rĩ nói. Nhưng mà mình muốn đi lắm. Nghe nói coi bộ sẽ vui nhộn đây. Bồ sẽ đi dự mà, phải không? Ừ, mình hẹn với cô Mark lúc 8 giờ. Tụi này sẽ... Một âm thanh vang lên nghe như tiếng ống bơm rút ra khỏi một cái chậu bị nghẹt. Và rôn trường mặt ra. Hemio làm như thể cô nàng không hề nghe hay thấy gì hết. Tụi này sẽ đi dự dạ tiệc với nhau Cô mắc hả? Bà Vati nói cô muốn nói là cô mắc mắc lắc khen hả? Đúng vậy Hêmio nói một cách duyên dáng Người suýt chút nữa Cô nàng nhấn mạnh vào mấy chữ này Trở thành thủ môn của đội Gryffindor Vậy là bộ cặp với anh ta hả? Bà Vati trợn to mắt hỏi Ờ, Ờ phải Chứ bộ không biết sao Hêmio nói Vừa khúc khích cười không giống kiểu Hemion chút nào. Không. Bavati nói tỏ ra hết sức hào hứng về câu chuyện tào lao này. Ấy chà, bộ khoái cầu thủ khuyết đích ha. Trước tiên là Grum, kế đến là McLaughlin. Mình khoái cầu thủ khuyết đích giỏi thực sự kìa. Hemion chỉnh lại nhận xét của cô bạn, vẫn mỉm cười. Thôi, hẹn gặp sau nha. Phải đi để chuẩn bị cho buổi già tiệc. Hemion bỏ đi. Ngay lập tức Lavender và Bavati chụm đầu lại với nhau để bàn bạc về diễn biến mới toanh này với tất cả mọi thông tin mà họ từng nghe về Mark Larken và tất cả mọi điều mà họ từng suy đoán về Hemion. Ron có vẻ ngơ ngẩn một cách lạ lùng và chẳng nói năng gì hết. Harry cũng lặng thinh mà ngẫm nghĩ sự sâu sắc mà con gái có được khi muốn trả thù. 8 giờ tối hôm đó, Harry đã đến tiền sảnh thì thấy một đám con gái đông khác thường đang túng tụm ở đó. Tất cả đều dường như căm phẫn trừng mắt ngó nó tiến đến cạnh Luna. Cô bé này mặc một bộ váy áo lấm tấm kim tuyến bạc. Bộ váy áo này đã khiến những người đứng ngó rút trích cười đá đời. Nhưng thật ra trong cô bé rất xinh. Mà dù thế nào thì Harry cũng mừng là cô bé không đeo toàn ten đôi bông tai củ cải hay đeo lủng lẳng sâu chuỗi bằng nút chai bia bơ hay là cặp kính chiếu yêu. Chào em, Harry nói, vậy tụi mình đi được chưa? ồ oh, được chứ cô bé vui vẻ nói bữa tiệc ở đâu trong văn phòng thầy slogan harry nói dẫn cô bé xuống cầu thang đá hoa cương xa khỏi những tiếng xì xầm và những cái nhìn trơ tráo em có nghe nói là sẽ có một con ma cà rồng đến dự không ông rufus Scrimgeour hả luna hỏi anh cái gì harry nói nó bối rối em định nói ông bộ trưởng pháp thuật hả đúng vậy Ông ta là một con ma cà rồng. Luna nói đơn giản. Ba em có viết một bài báo dài về chuyện đó khi ông Scrimgell mới thay thế cho ông Cornelius Fudge, Nhưng ba em bị ai đó ở bộ ép không cho in. Rõ ràng là họ không muốn sự thật bị lộ ra. Harry nghĩ ông Rufus Scrimgell không thể nào là một con ma cà rồng được. Nhưng nó đã quen thuộc việc Luna lặp lại những quan điểm kỳ quái của ba mình như thể là chuyện thật. Nên nó không đáp lời cô bé. Hai đứa nó đã đi đến gần văn phòng thầy Slugol và cứ mỗi bước tụi nó đi tới thì âm thanh những tràng cười, tiếng ca hát và chuyện trò náo nhiệt nghe càng lớn hơn. Cho dù vốn được xây dựng như vậy hoặc vì thầy Slugol đã dùng mánh phép thuật mà biến ra như vậy, văn phòng thầy Slugol cũng rộng hơn phòng làm việc thông thường của các giáo sư khác rất nhiều. Trần và tường phòng được treo mắt những màn trướng màu xanh ngọc, đỏ tía và vàng chóe, để tạo cảm giác như thể mọi người đang ở bên trong một căn lều vĩ đại căn phòng đông đúc và ngột ngạt tấm đẫm ánh sáng đỏ phát ra từ một cây đèn bằng vàng được trang trí hết sức công phu thòng xuống từ giữa trần nhà trên cái trần đó những nàng tiên thật đang chấp chới bay mỗi nàng một đốm sáng rực rỡ tiếng hát giang được hòa theo bằng tiếng gì nghe như đàn mandolin vọng ra từ một góc xa xa Một đám khói thuốc lá mù mịt lơ lửng trên đầu một nhóm nhiều chiến tướng cao tuổi đang say sưa bàn luận và một số gia tinh đang léo nhéo xin đường giữa một rừng đầu gối bị che khuất với những cái mâm bạc đựng đồ ăn thức uống mà chúng đang đội khiến cho mấy cái mâm đó giống như những cái bàn di động. Gần như ngay khi Harry và Luna vừa chen lọt qua cửa, thầy Sluggon đã lao quang quang "Harry, chàng trai của ta, hãy lại đây, lại đây!" Có rất nhiều người thầy muốn giới thiệu với con. Thầy Slogan đội một cái nón nhung có tua rua hài hòa với bộ áo khoác xì si mốc kinh của thầy. Nắm chặt cánh tay Harry đến mức thầy có thể cùng độn thổ với nó. Thầy Slogan dẫn nó vô bữa tiệc một cách trang trọng. Còn nó thì nắm chặt tay Luna kéo cô bé theo cùng. Harry, thầy muốn con làm quen với Andres Woppo, một cựu học sinh của thầy. Tác giả quyển Anh Em Cốt Nhục đời tôi giữa những con ma cà rồng và dĩ nhiên cả Saguini bạn của ông ấy Wobble là một người đeo kiến, chắc khỏe tuy nhỏ con, ông ta chụp tay Harry và lắc lấy lắc để một cách nhiệt tình con ma cà rồng Saguini cao nhòng hốc hát, hai mắt quần thâm chỉ gật đầu, con ma có vẻ buồn chán, một đám con gái nhốn nháo đang đứng gần y tỏ vẻ hiếu kỳ và kích động Chào Harry Potter, tôi rất hân hạnh. Ông Wobble nói nhướng đôi mắt cận thị lên nhìn tận mặt Harry. Mới hôm kia tôi còn nói với thầy Slughorn như vậy. Đâu rồi cái tiểu sử của Harry Potter mà tất cả chúng ta đều đang chờ đợi? Ờ, Harry nói, ông chờ thiệt hả? Đúng là kiêm tốn y như thầy Horace miêu tả. Ông Wobble nói, nhưng nói nghiêm túc nha. Ông bỗng nhiên thay đổi thái độ trở nên thực tế tôi sẽ sung sướng nếu được viết cuốn tiểu sử đó người ta đang thèm muốn được biết nhiều hơn về cậu cậu bé à rất thèm muốn nếu cậu chuẩn bị dành sẵn cho tôi vài cuộc phỏng vấn để coi mỗi cuộc chừng bốn năm tiếng đồng hồ thì chúng ta có thể hoàn tất quyển sách trong vòng vài tháng và tôi cam đoan với cậu là phần cậu không cần phải gắng sức gì cho lắm cứ hỏi shaggyny đây xem có đúng như vậy không shaggyny ở lại đây ông wobble nói thêm đột ngột nghiêm nghị bởi vì con ma cà rồng đang nhích dần về phía đám con gái gần đó, trong mắt lộ ra sự đói khát Đây, ăn đỡ cái bánh nướng này đi. Ông Wobo nói, chọt một cái bánh từ cái mâm của một con gia tinh bưng ngang qua, nhét vào tay Sawini, rồi mới chuyển sự quan tâm của mình trở lại với Harry. Cậu bé thân mến của tôi à, cậu không biết cậu sẽ làm ra được bao nhiêu vàng đâu. Tôi tuyệt nhiên không thích thú gì hết. Harry nói dứt khoát, Và tôi vừa mới thấy một người bạn. Xin lỗi ông nha. Nó kéo Luna đi theo nó chen vào đám đông. Nó quả thực như nhìn thấy một mái tóc nâu dài mất hút giữa hai người. Có vẻ là thành viên ban nhạc quái tỉ Muội. HEMION! HEMION! Harry Ôi trời ơi! Bồ ở đây! Chào Luna! Chuyện gì xảy ra với bồ vậy? Harry hỏi. Bởi vì trong HEMION rõ ràng phờ phạt như thể cô nàng vừa dùng giấy dượt ra khỏi một bụi cây rắn quỷ. Ôi, mình vừa mới chạy thoát. Ý mình là... Mình vừa bỏ cô mắt với đám tầm gửi. Hemion giải thích, trong khi Harry tiếp tục nhìn cô bé dò hỏi. Cho đáng đời bộ cặp với hắn. Nó ghê gắt nói với cô bé. Mình nghĩ hắn sẽ làm cho Ron khó chịu nhất. Hemion thẳng nhiên nói. Mình cân nhắc một lúc về Zacharias Smith, nhưng mình nghĩ, nói chung... bồ tính rủ Smith hả? Harry nói dịu lại. Ừ mình đã tính vậy Và mình đang nghĩ phải chi mình chọn anh ta So với Mark Luggen thì Grop Cũng trông còn ra vẻ quân tử hơn Tụi mình đi lối này nè Có thể nhìn thấy hắn đến Hắn cao quá chừng Bà đứa nó len lỏi đi tới đầu kia của căn phòng Hớt mấy ly rượu mật ong trên đường đi Nhận ra hơi trễ là giáo sư Truelani đang đứng đó một mình Chào cô Luna lễ phép chào giáo sư Truelani Chào trò cục cưng Giáo sư Trulani nói chú một giờ Luna với ít nhiều khó khăn. Một lần nữa Harry có thể ngửi được mùi rượu nâu. Dạo gần đây ta ít thấy trò trong lớp của ta. Dạ, năm nay con học với thầy Firenze. Luna nói. À, dĩ nhiên. Giáo sư Trulani nói với một tiếng cười khang giận dữ sặc hơi men. Hay đồ ta thích gọi hắn như vậy hơn. Trò hẳn đã nghĩ hoặc trò chẳng hề nghĩ rằng giờ đây ta đã trở về trường thì giáo sư Dumledo có thể tống khứ con ngựa ấy đi không? Nhưng không, chúng ta chia lớp ra vậy. Nói thẳng nha, đó là một sự xúc phạm, một sự xúc phạm. Trò có biết... Giáo sư Trulani dường như xỉn đến nỗi không nhận ra Harry. Thưa lúc bà còn mãi tức tối phê bình Firenze, Harry nhích đến gần Hemion hơn và nói, Tụi mình hãy giải quyết sòng phẳng với nhau. Bồ có định nói với Ron là bồ đã can thiệp vô vụ tuyển chọn thủ môn không? Hermione nhướng mày lên Bồ thiệt tình nghĩ là mình có thể hạ mình thấp tới mức đó sao Harry nhìn xoáy vào cô bé Hemion à nếu bồ đã có thể cặp với Mark Largen, có sự khác nhau Hemion nói với thái độ chững chạc. Mình không hề dự định nói với Ron về những gì có lẽ đã xảy ra hay không hề xảy ra ở cuộc đấu tuyển thủ môn Tốt, Harry nhiệt thành nói bởi vì nó sẽ lại suy sụp tinh thần một lần nữa và chúng ta sẽ thua trận đấu tới khích tích hemion giận dữ nói có phải đó là tất cả những gì bọn con trai quan tâm tới không cô mắt chẳng hề hỏi một câu về mình không mình chỉ được đãi món liên khúc một trăm pha cứu gôn được cô mắt lắc thực hiện triền miên từ đầu đến cuối ôi thôi hắn đến kìa cô nàng biến đi thật nhanh như thể đã độn thổ mới một thoáng trước hemion còn đứng đó một thoáng sau cô nàng đã chen vô giữa hai mụ phù thủy đang cười hô hố và biến mất Một phút sau, mắt lắc ghen chen lấn qua đám đông hỏi, Có thấy Hemion không? Không, rất tiếc. Harry nói, và nó quay nhanh lại để tham gia vô câu chuyện của Luna, quên bén đi trong tích tắc là cô bé đang nói chuyện với ai. Harry Potter! Giáo sư Trulani kêu lên bằng một giọng rung rung bí hiểm khi nhận ra nó lần đầu tiên từ nãy đến giờ. Dạ, chào cô. Harry nói xui sị. Cậu bé cưng của ta! Bà nói bằng một giọng thì thầm nhựa nhựa. Những lời đồn đại, những câu chuyện kẻ được chọn. Dĩ nhiên ta đã biết tất cả từ lâu lắm rồi. Điềm suối quẩy chẳng bao giờ tốt, Harry à. Nhưng tại sao trò không quay lại lớp tiên tri của ta hả? Môn học này cực kỳ quan trọng đối với trò hơn tất cả những người khác. À, cô Sibiu. Tất cả chúng ta đều cho rằng môn mình vậy là quan trọng nhất. Một giọng nói to vang lên và thầy Slogan hiện ra ở phía bên kia giáo sư Trelawney. Mặt thầy đỏ âu, cái nón nhung hơi bị lệch. Một tay cầm ly rượu mật, tay kia cầm một miếng bánh bự tổ chản. Nhưng tôi nghĩ là trước giờ tôi chưa từng biết đến một tài năng bẩm sinh nào về độc dược như vậy. Thầy Slogan nói. Nhìn Harry với ánh mắt thích thú tuy rằng đỏ khé. Thuộc bản năng cô biết chứ Như mẹ của trò ấy vậy Tôi chỉ có vài ba học sinh có loại năng khiếu này Tôi có thể nói với cô điều đó Cô Sibiu à Ủa, cả thầy Severus Và Harry kinh hoàng nhận thấy Thầy Slughorn vung ra một cánh tay Và dường như xúc được thầy Snape Từ giữa không trung đem về phía họ Đừng lĩnh đi nữa Đến đây mà nhập bọn chúng tôi Thầy Severus Thầy Slughorn nứt cục một cách vui vẻ Tôi đang nói chuyện về khả năng bào chế thuốc phi thường của Henry. Dĩ nhiên, một phần công lao là thuộc về thầy. Thầy đã dạy trò ấy những năm năm. Bị mắc kẹt trong cánh tay thầy Slughorn vòng qua vai mình, thầy Snape ngó xuống Henry qua cái mũi khoằm, đôi mắt đen nheo lại. Buồn cười! Tôi chưa bao giờ có cảm tưởng là mình tìm được cách dạy nổi Porter bất cứ điều gì. Chà! Vậy thì đó là một năng khiếu tự nhiên. Thầy Slughorn la lên. Lẽ ra thầy nên xem cái mà trò ấy đưa tôi Ngay trong buổi học đầu tiên Đó là thuốc tử thần sống Chưa hề thấy học sinh nào Trong lần thử đầu tiên mà bào chế tốt hơn Kể cả thầy nữa Thầy Severus à Vậy hả? Thầy Snape khẽ nói Mắt thầy vẫn nhìn như xoáy như khoan vào đầu Harry Khi nó cảm thấy một nỗi bồn chồn lo âu gì đó Nó chẳng muốn chút nào Nếu thầy Snape bắt đầu điều tra Nguyên nhân tài năng độc dược mới phát lộ của nó Harry, con nhắc thầy nhớ coi mấy môn khác của con là gì? thầy Logan hỏi. Dạ, phòng chống nghệ thuật hắc ám, bùa chú, biến hình, dược thảo. Tất cả những môn cần thiết để trở thành một thần sáng. thầy Snape nói với vẻ nhạo báng mơ hồ. Dạ, đúng vậy, đó là công việc mà con thích làm. Harry bướng bỉnh nói. Và con sẽ trở thành một thần sáng vĩ đại. thầy Logan nói quang quang. Em không nghĩ là anh nên làm thần sáng anh Harry à? Luna bất ngờ lên tiếng. Mọi người cùng nhìn cô bé. Thần sáng là một bộ phận của bè đảng nanh mục. Em tưởng ai cũng biết điều đó. Họ đang âm mưu lật đổ bộ pháp thuật từ bên trong bằng cách xài pháp thuật hắc ám kết hợp với bệnh nha chu. Nửa ngụm rượu mật ông Harry vừa uống sặc lên tới mũi khi nó phá ra cười. Thiệt tình, chỉ mỗi chuyện này cũng rất đáng công đưa Luna đi dự tiệc. Xuất hiện lại sau cốc rượu Vừa ho vừa sặc Rượu văn ướt nhem Nhưng vẫn còn cười Nó thấy một thứ tính ra Còn nâng tinh thần nó lên cao hơn nữa Trò cô Manfoy đang bị thầy Phích Nắm dành tay kéo về phía họ thưa giáo sư Slugol Thầy Phích thở khò khè Xương hàm đánh lập cập Và hai con mắt lồ lộ lóe ra ánh sáng điên rồ Vì phát hiện ra việc sai quấy Tôi khám phá ra trò này thọc thò trong một hành lang trên lầu Nó nói là được mời dự tiệc của thầy về đi trễ thầy có mời nó không? Mành phòi dùng đó khỏi tay thầy Phích, hết sức giận dữ. Thôi được, tôi không được mời. Nó thức tối nói, tôi định lén vào dự tiệc ké, ông dự lòng chưa? Không, tôi không hài lòng. Thầy Phích nói, một câu nói hoàn toàn trật chìa với vẻ hớn hở trên gương mặt thầy. Trò gặp rắc rối rồi, chính trò đó. Chẳng phải thầy hiệu trưởng đã nói rằng đi lãng vảng ban đêm bị cấm tuyệt. Trừ khi được phép hả? Thôi được rồi, thầy August à. Được rồi. Thầy Slugol xua tay nói. Giáng sinh mà. Và muốn đi dự tiệc thì cũng chẳng phải tội ác gì ghê gớm. Chỉ một lần này thôi. Chúng ta hãy quên hết sự trừng phạt. Trò có thể ở lại dự tiệc, trò cô à. vẻ mặt thất vọng điên cuồng của thầy Fitch hoàn toàn có thể đoán trước được. Nhưng Harry thắc mắc khi quan sát Malfoy. Tại sao Manfoy cũng có vẻ buồn bực không kém thầy Phích? Và tại sao thầy Snape nhìn Manfoy như thế vừa tức giận, vừa... Chẳng lẽ nào? Hơi e dè. Nhưng Harry chưa kịp xác định điều nó vừa nhận thấy thầy Phích đã quay lưng lại và lất thích bước đi, lầm bầm trong miệng. Manfoy đã bình tĩnh lại, nặn ra một nụ cười trên mặt và đang cảm ơn sự rộng lượng của thầy Slugol. Và gương mặt thầy Snape lại phẳng lì, bí hiểm không có chi không có chi thầy Slughorn nói xua xua tay trước sự tri ân của Manfoy nói cho cùng thầy có quen biết ông nội của trò thưa thầy ông con thường ca ngợi thầy hết lời Manfoy nhanh nhẩu nói ngay ông con nói thầy là người bào chế độc dược giỏi nhất mà ông con từng biết Harry chăm chú nhìn Manfoy không phải những lời nịnh nọt khiến nó chú ý nó đã thấy Manfoy nịnh bợ thầy Snape lâu rồi điều khiến Harry chú ý là Quả thật Manfoy trông có vẻ hơi bệnh. Đây là lần đầu tiên trong một thời gian khá dài nó được nhìn tận mặt Manfoy. Nó thấy Manfoy giờ đây có quần thâm dưới mắt và nước da sắm ngoét một cách rõ rệt. Ta muốn nói riêng với trò đôi lời, Draco. cô. Thầy Snape bỗng nhiên nói. Thôi mà thầy Severus. Thầy Slughorn nói lại đất cục. Ờ, Giáng sinh mà đừng có khe khắc quá. Tôi là chủ nhiệm của nhà và tôi sẽ quyết định mức độ nghiêm khắc hay dễ dãi nên có. Thầy Snape nói cộc lóc. Đi theo ta trò cô. Hai thầy trò rời bữa tiệc. Thầy Snape đi trước dẫn đường. Manfoy tỏ vẻ phẫn uất. Harry đứng yên một lúc do dự rồi nói. Luna, anh sẽ trở lại ngay. Ờ, anh đi nhà vệ sinh một chút. Được mà. Cô bé vui vẻ nói. và khi vội vã chen vô đám đông. Nó nghĩ nó nghe thấy cô bé lại tiếp tục đề tài bè đảng nanh mục với giáo sư Trelawney. Bà ta có vẻ hứng thú một cách chân thành. Khi đã chuồn khỏi đám tiệc rồi, thì chuyện rút tấm áo khoác tàng hình ra khỏi túi xong tự trùm mình lên chỉ là chuyện nhỏ, bởi vì hành lang hoàn toàn vắng vẻ. Chuyện khó khăn hơn là tìm ra thầy Snape và Manfoy. Harry chạy dọc xuống hành lang, tiếng chân của nó bị át đi trong tiếng ca nhạc và chuyển trò ồn ào phát ra từ văn phòng thầy Slughorn đằng sau lưng Có thể thầy Snape đã dắt Manfoy về văn phòng của thầy dưới tầng hầm Hay có lẽ thầy đang điệu hắn về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin Harry ép tay vô từng cánh cửa một trong khi lao xuống hành lang cho đến khi choáng váng vì hồi hộp nó thụp xuống kề tai vô lỗ khóa của phòng học cuối dãy hành lang và nghe tiếng người nói Không thể trả giá nổi cho sai lầm đâu Trò cô Bởi vì nếu Trò bị đuổi học Tôi không dính dáng gì tới chuyện đó được chưa Ta hiệp vọng Trò nói thật Bởi vì chuyện đó vừa dũng về vừa ngu ngốc Trò đã bị nghi ngờ có nhúng tay vào vụ đó Ai nghi ngờ tôi Manford tức giận hỏi Tôi nói lần cuối cùng Tôi không làm chuyện đó được chưa Cái con nhỏ beo ác hẳn là có một kẻ thù nào đó Mà không ai biết Đừng nhìn tôi kiểu đó Tôi biết tôi đang làm gì Tôi không ngu Chẳng qua việc không thành Tôi có thể dừng thầy lại đó Cả hai cùng im lặng Rồi thầy Snape nói khẽ À ta hiểu rồi Vì Bellatrix đang dạy trò Bế quan bí thuật Rồi đang cố giấu giếm ông chủ của mình Điều gì vậy cho cô Tôi không cố giấu giếm ngài cái gì hết Tôi chỉ không muốn thầy xiếp vô thôi Harry ép tai nó Sát lỗ khóa hơn nữa Chuyện gì đã xảy ra khiến Manfoy nói năng Với thầy Snape kiểu này Thầy Snape Người mà nói luôn luôn bày tỏ lòng kính trọng Thậm chí yêu mến Thì ra đó là lý do trò đã cố tình tránh mặt ta Trong học kỳ vừa rồi Trò sợ ta can thiệp à Trò có bao giờ nhận thấy có bất cứ kẻ nào khác Cưỡng lại được việc đến văn phòng ta Một khi ta đã lập đi lập lại là phải đến đó Có không cho cô Vậy thì thầy cứ cấm túc tôi đi Cứ mép lão đùm lê đo đi Manfoy nhạo bán Lại một lúc im lặng nữa Rồi thầy Snape nói Trò biết quá rõ là ta không hề muốn làm điều nào trong hai điều đó mà. Vậy tốt nhất thầy đừng kêu tôi đến văn phòng thầy nữa. Nghe ta nói đây. Thầy Snape nói, giọng thầy lúc này nhỏ đến nỗi Harry phải dán chặt tay vô lỗ khóa mới nghe được. Ta đang cố gắng giúp trò. Ta đã thề với mẹ trò là ta sẽ bảo vệ trò. Ta đã thực hiện phép thề bất khả bội cho cô à. Xem ra thầy sẽ phải bội thề thôi, bởi vì tôi không cần đến sự bảo vệ của thầy. Đó là công tác của tôi. Ngài đã giao cho tôi và tôi đang làm. Tôi đã có kế hoạch và kế hoạch sẽ thành công. Chỉ hơi lâu hơn tôi tưởng một chút xíu. Kế hoạch của trò là gì? Không mắc mới gì đến thầy. Nếu trò nói cho ta biết trò đang cố gắng làm gì, ta có thể giúp trò. Tôi đã có tất cả trợ giúp cần thiết. Cảm ơn thầy, tôi không đơn độc. Trò chắc chắn đơn độc tối hôm nay. Một việc cực kỳ ngu xuẩn, lãng giảng trong hành lang mà không ai canh gác hay bọc hậu. Đây là những lỗi lầm sơ đẳng. Nếu thầy không cấm túc Crabbe và Gualet thì tụi nó đã có thể canh phòng cho tôi. Nói nhỏ thôi. Thầy snap nạt, bởi vì Manfoy đã cất cao giọng đầy phấn khích. Nếu hai thằng Crabbe và Gualet có ý định đậu chứng chỉ phòng chống nghệ thuật hát ám trong kỳ thi lại bằng pháp thuật thường đẳng lần này hai đứa nó cần phải học hành chăm chỉ hơn cái mức tàn tàn của chúng hiện nay. Cái đó ăn nhầm gì chứ? Manfoy nói phòng chống nghệ thuật hắc ám chẳng qua một trò đùa một màn kịch mà thôi đúng không làm như tất cả chúng ta đều cần bảo vệ chống lại nghệ thuật hắc ám đó là một màn kịch tối cần thiết cho sự thành công cho cô à thầy Snape nói trò nghĩ xem ta ở đâu trong suốt những năm này nếu ta không biết đóng kịch hãy nghe lời ta trò đã bất cẩn đi lang thang trong đêm để mình bị bắt và nếu trò tin kệ vào những kẻ phụ tá như Crabbe và Goyle tụi nó không phải là những kẻ phụ tá duy nhất Tôi còn có những người khác bên cạnh, những người giỏi hơn nhiều. Vậy sao không tính luôn ta? Và ta có thể... Tôi biết thầy đang toan tính điều gì. Thầy muốn cướp đoạt vinh quang của tôi. Lại một phen im lặng nữa. Rồi thầy Snap lạnh lùng nói. Trò nói năng như một đứa con nít. Ta hoàn toàn thông cảm rằng trò buồn khổ về chuyện cha của trò bị bắt và bị cầm tù. Nhưng... Harry chỉ có không tới một giây báo động. Nó nghe tiếng bước chân của Manfoy vang lên phía bên kia cánh cửa và nó phải nhòi người qua một bên ngay khi cửa mở tung. Manfoy đang sải dài bước chân đi xuống hành lang ngang qua cánh cửa mở của văn phòng thầy Slogan đi vòng qua góc tường thuốc bên kia và khuất bóng. Đến thở cũng không dám thở Harry vẫn ngồi co rúm khi thầy Snape từ từ đi ra khỏi phòng học với vẻ mặt không thể dò hiểu được thầy trở lại bữa tiệc còn lại harry ngồi trên sàn nhà ẩn khuất dưới lớp áo khoác tàn hình đầu óc quay cuồng